Chương 12. Bổng Nguyệt Câu. Bóng xế trách tây, mặt trời dần chìm xuống phía dưới đường chân trời. Cả khu rừng sắp bị màn đêm lấn nuốt. Nơi đây sở dĩ từng được gọi là Bổng Nguyệt Câu, bởi khi trăng nhô lên chính giữa khoảng trời của hẻm núi, nằm ở nơi sâu nhất dưới đây, ngẩng đầu lên nhìn trời ánh sáng xung quanh tầm mắt sẽ gây cho người ta ảo giác. Hai ngọn núi cao ngút, tựa hồ như hai cánh tay khổng lồ vươn lên nâng vầng trăng sáng. Thứ mà người chết trong huyệt mộ nơi này muốn có được chính là dòng khí lành. Tinh hoa của Nhật nguyệt trong cuốn sách phong thủy của ông tôi để lại. Ở chương chữ Thiên có giải thích tường tận Tùy một số đoạn nội dung câu chữ không hiểu mấy, nhưng khi kết hợp quan sát thực tế, cũng không khó suy đoán ra được tám chín phần. Nếu như giã nhân câu không bị cành lá, cỏ khô mục nát phủ kín, có thể trực tiếp tìm đến vị trí trung tâm. Nhưng giờ đành phải đợi đến khi mặt trăng nhô liên cao, mới có thể lần theo hướng trăng soi xuống đáy hốc núi, kiếm tìm mộ cổ chủ yếu vẫn là nhân lực của chúng tôi có hạn, làm việc không được nhầm lẫn, nếu không lượng công việc sẽ lớn lắm. Giờ này vẫn còn lâu mới đến nửa đêm, chúng tôi liền dựng lều dưới một gốc cây lớn trên sườn núi, buộc ngựa vào cây cho ăn cỏ, sau đó đốt lửa trại đun nước nấu cơm. Bữa tối nay là một con heo con do lũ chó săn bắt được. Con hiu này hình dạng có chút kỳ quái. Trên thân hình không quá lớn của nó lấm tấm những đốm hoa mai, chân sau thô lạ thường, tay to mà không có sừng. Chắc là một con cái. Anh Từ nhìn thấy lũ chó săn tha con hiu kỳ quái về, vội chạy tới lật xác con hiu lên, kiểm tra vùng bụng loang lổ vết máu. Sau đó anh tử lại găng mẫm con hiêu già, dường như tìm thứ gì đó, cuối cùng cũng không tìm được. Anh tử tức tối, đá vào mình con hiêu mấy phát rồi trời lũ chó. Cái lũ vô dụng này, cả ngày chỉ biết có ăn, chẳng trông mong gì được ở chúng mày đâu. Hôm nay không cho đứa nào ăn hết. Tuyền béo đứng cạnh lấy làm lạ, bèn hỏi anh tử Tìm gì thế hả cô em? Anh tử vừa rút dao nhọn lột da hiêu vừa đáp lời. Con này là con hiêu sạ ở jốn con sạ cái có sạ hương. Ôi mẹ ơi nó đáng giá lắm, nhưng mà cái thứ này nó cũng quái lắm cơ. Hễ thấy có người muốn bắt nó thì nó cắn luôn lấy jốn. Nhài lắc mép, mẹ trà cái nũ chó săn chúng nó mà nhanh hơn tí nữa thì mình có một hòn xà hương rồi." Tuyển Béo nghe xong, liền ngồi tựa vào gốc cây, sau đó cúi đầu cong lưng, dùng sức ấn đầu xuống chỗ cái bụng. "Tội vỗ vào đầu cậu ta. Mẹ bố nhà cậu làm cái gì thế? Cậu tưởng cậu là hiêu à? Mình có thể tự cắn rốn mình sao? Với lại rốn cậu toàn thật đất, không đáng tiền đâu." tiền béo bực đan. Nói vậy nào, tôi ngửa lưng, cọ vào thân cây vài phát thôi, cậu định cắn rốn thì có. Chúng tôi đấu khẩu vài câu rồi chia nhau đi dọn đồ. Tôi đi tìm củi khô, còn tiền béo giúp anh tử nướng thịt. Chúng tôi chỉ nướng một cái chân sau của con heo là đã đủ ăn. Còn gan ruột thì đem vứt cho năm con chó săn. Anh tử khẩu xả tâm Phật tỳ vừa nãy con nói không cho mấy con chó săn này ăn giờ lại sợ trống không đủ ăn. Ba con chó ngào đều cao ngạo gồm trộm hổm đằng xa. Căn bản không buồn liếc nhìn những con chó săn tầm thường đang tranh nhau mớ gan ruột. Anh tử đem hai chân trước con hiêu phát cho hai con ngào, còn lại cái chân sau thì cho con ngào to nhất tên là hổ tử. Ba người chúng tôi ngồi quanh lửa trại ăn thịt nướng. Anh tử đưa chúng tôi mỗi người một con dao con và một cái bát làm bằng đá muối. Đùi heo gà trên dàn lửa lật đi lật lại, lấy dao con cắt từng lát thịt bỏ vào bát. Chà một cái là có luôn vị mặn. Bữa này ăn rất nhanh. Tôi chỉ chăm chăm nghĩ về ngôi mộ cổ nên cũng chẳng phân biệt nổi thì thiu xạ khác với thì thiu thường thế nào. Ăn xong trăng cũng đã lên, lại dùng ánh trăng có thể thấy trên bầu trời mây trôi rất nhanh, chứng tỏ đêm nay sẽ có gió to, thấy đã suýt soát đến giờ, bà chúng tôi liền chống gậy đi xuống dã nhân câu, để mấy con chó săn ở lại trong lều trại. Cứ đi lên một bước Chúng tôi lại phải dùng gậy chọc mạnh vào mặt đất phía trước, xem xem có vũng lầy hay không. Tình hình bên dưới dã nhân câu khá hơn nhiều so với những gì chúng tôi dự đoán. Tuy có chỗ lá rụng ngập đến quá bất vế, nhưng chưa hình thành vũng lầy. Xem ra nếu muốn đào mộ cổ, trước tiền phải xử lý lớp lá rụng phủ trên mộ đã. Đoàng ngẳng đầu nhìn bóng trăng trên trời, rồi lấy la bàn ra đối chiếu, lại nhìn quanh hai bên hẻm núi một hồi, sau cùng cũng xác định được vị trí. Hẻm núi này có khả năng rất nhiều mộ cổ, nhưng ngôi mộ quan trọng nhất cũng là mộ của quý tộc có địa vị nhất nằm ngay dưới chân chúng tôi. Cắm một cây gỗ xuống làm dấu. Đêm nay về liệu đánh một giấc no nê cho lại sức. Sáng sớm mai sẽ bắt tay quật mộ. Chốn rừng sâu núi thẳm này, mấy trăm dặm xung quanh đều không có ai khác, không cần thiết phải lén lén lút lút ban đêm hành sự. Vừa đi trở lại, tôi vừa kể cho Tuyền Béo chuyện trộm mộ. Đã làm cái nghề này thì nên tìm hiểu những chuyện này không thể chỉ dựa vào sức không đào linh tinh được. Từ khi chúng tôi bắt đầu vào núi, tôi đã không ngừng kể cho cậu ta rồi. Từ xưa đến nay ở Trung Quốc, sự kiện trộm mộ sớm nhất được ghi chép lại xảy ra cách đây chừng 3000 năm về trước. Đó là thời nhà Chu, chính là Chu trong Tam Hoàng Vũ Đế, Hạ Hậu Thương Chu. Nhà Chu cũng chia làm hai thời kỳ: Đông Chu và Tây Chu. Chính là vương triều được mấy bọn Vương Thái Không phò tá. Cơ nghiệp những hơn 800 năm. Trong sách Phong Thần diễn nghĩa thời ấy, tổng cộng có ghi chép về hai vụ chộm mộ lớn. Một là mộ của Chu U Vương bị trộm, trong mộ của Chu U Vương phát hiện ra thi thể trần truồng trông y như còn sống của một đôi trai gái trẻ. Là bọn trộm sợ hãi quay người chạy thục mạng. Còn trong mộ của vua thang thì đào lên được một cái mai rùa rõ lớn. Bên trên khắc toàn chữ giáp cốt. Tuyển Béo nói: "Nhật ơi là nhất, cậu đừng có kể mấy cái chuyện vô bổ này nữa, cứ nói xem." trong mộ có ma quỷ gì hay không? Có thì phải đối phó làm sao? Mà còn lần trước cậu nói ma quỷ thổi đèn cái gì đó, sao nghe mà cứ khoái quái, quái thế nào ấy. Anh tự hỏi. Ma thổi đèn cái gì? Có phải ma thúc viện thổi đèn người Đông Bắc chúng tôi vẫn nói hay không? Tôi đáp. Không phải là cái thứ ở Đông Bắc đâu mà là một hành vi mê tín của các mồ kim hiệu úy, thực ra cũng chưa chắc vô dụng. Chất lượng không khí trong hầm mộ không tốt, nếu nến không cháy nổi, người vào đấy chắc chắn là sẽ chúng độc mà chết. Mấy điều này có thể giải thích dưới góc độ khoa học được. Với lại trong mộ cổ làm sao có ma được? Đó đều là chuyện thuyết mê tín, mà cho dù có đi nữa thì chúng ta cũng không phải lo. Tôi chuẩn bị hết mấy món kỵ tà như máu lửa đen, gạo nếp đầy cả rồi. Tóm lại một câu, đi trộm mộ thì đừng có tin tà mà, nếu sợ mà thì đừng có đi trộm mộ. Tuyển béo chợt hiểu ra. Ôi dào, cậu bảo yến tử mấy cả ngày chuẩn bị mấy thứ ấy là để tránh tà. Tôi lại cứ tưởng cậu oai lắm, không sợ mà nữa chứ. Đúng rồi. Thế giẫm với lông chim để làm gì thế? Tôi đang định trả lời, bỗng nghe thấy trên núi vọng xuống tiếng chó sủa nặng xì. Bà chúng tôi trong lòng chĩu xuống, nghĩ bụng chắc là không phải có người rừng hay dã thú đến tấn công lều chứ. Có điều ở đó có ba con chó ngao. Bọn dã thú dù có ăn phải gan hùm, gan báo cũng chẳng dám đến gây sự rốt cuộc là thứ gì làm mấy con chó sủa nhặng lên. Chúng tôi vội vã giǎo bước trở lên trên dượn núi. Về đến bên lều, cảnh tượng máu me hiện ra trước mặt. Con ngựa lùn buộc ở gốc cây không hiểu tại sao bị loài thú dữ nào tấn công, rách toang cả bụng, ruột lòi ra một đống. Nó vẫn chưa tắt thở, nằm co giật trên mặt đất, xem chừng sắp chết đến nơi ấy con chó vây quanh con ngựa sủa lên điên loạn, dường như gặp phải sự vật gì kinh khủng lắm, trong tiếng kêu toát lên sự kinh hãi bất an. Theo lý mà nói, ngựa và chó là bạn tốt, con ngựa kia quyết không phải cho lũ chó cắn. Vậy thì là do loài dã thú nào? Ba con chó ngào to, năm con chó săn khỏe vây bủa xung quanh. Vậy mà không thể bắt được con thú đã tới hành hung sao? Nhìn quanh bốn phía, chẳng hề thấy có bóng dáng con thú hoang nào, chỉ có ngọn núi trống, thỉnh thoảng đám lá cây rừng lại xào xạc bởi những ngọn gió khuya. Bàn tay đã nắm chặt súng săn của chúng tôi chẳng biết từ lúc nào đã ướt sũng mồ hôi. Miệng con ngựa phì ra bọt máu. Lỗ mủ y phả ra hơi trắng đục, tùy ruột đã lòi ra ngoài, nhưng trong chốc lát cũng chừa chết hẳn. Anh từ ngắm vào đầu con ngựa, bắn một phát súng, kết thúc sự đau đớn trước khi chết của nó. Tôi đột nhiên phát hiện ra ruột con ngựa đang đập đậy, không phải co giật do phản ứng sinh lý, mà hình như là đang bị một cái gì đó kéo xuống phía dưới đất cái ấy nức ngay phía dưới xác con ngựa. Tôi vội vã kéo anh tử lại phía sau một bước. Tình hình lúc đó, anh tử và Tuyền Béo đều đã thấy bà chúng tôi nhìn nhau, trong đầu đều nghĩ liệu có phải là do người rừng gây ra. Đang ngỡ xã nhân câu, đương nhiên nghĩ tới người rừng đầu tiên. Nhưng người dùng liệu có khỏe đến xé rách được cả bụng con ngựa rạc không? Cũng có thể nó dùng vũ khí, nhưng nếu biết chế tạo vũ khí thì không phải người rừng rồi. Xem ra giả thiết do người rừng gây ra này không thể đứng vững. Chẳng đợi chúng tôi kiểm hiểu ra, nội tạng trên đất đã bị kéo cả xuống dưới xác con ngựa. Tình hình bên dưới bị cơ thể con ngựa chẻ quặt hoàn toàn không thấy gì. Phải truyền xác con ngựa già trước. Tôi đùm đưa cây súng trong tay. Loại súng này tiên tiến hơn nhiều so với loại tôi đã dùng bắn con gấu người ở trên khe Lạt Ma mười mấy năm trước. Nhưng loại súng hơi thể thao này nòng quá nhỏ, khó mà gây ra những vết thương chí mạng đối với nhiều loài thú lớn hung dữ. Có điều ở trong trường hợp này có còn hơn không? Dù sao cũng tốt hơn là cầm mỗi ngọn đuốc. Có súng, có chó, mọi người ít nhiều cũng vững dạ. Thế là ba người thập sức đẩy ra con ngựa già trong đám cỏ, thình lình lộ ra một cái hố sâu không thấy đáy. Miệng hố chỉ to bằng cái xô nhỏ, người trưởng thành chẳng thể chui vào được nội tạng con ngựa chính là bị cái gì đó lồi xuống cái hố này. Lộc chúng tôi mới đến, cái hố bị lùm cỏ che khuất, chẳng ai phát hiện ra cả, thấy xung quanh cỏ mọc um tùm, bẹt cột ngựa ở đây. Khi chúng tôi xuống dưới hẻm núi tìm mộ, thứ nấp dưới hố bất ngờ tấn công, sẽ rách bụng con ngựa. Đám chó săn tuy không giữ vô cùng Nhưng miệng hố lại bị xác con ngựa lấp lên, chỉ biết kêu sủa ngẫu xỉ mà chẳng làm được gì. Tôi cầm đèn pin soi xuống hố, chỉ thấy tối như hũ nút, không biết sâu chừng nào. Nhìn vết tích trên vách hố, kinh nghiệm làm lính công trình hơn 3 năm, giờ có chỗ dùng rồi, gần như có thể khẳng định cái hố này không phải do con người đào, là do con vật gì đó dùng móng đào, hơn nữa móng nó rất sắc nhọn, là một loại bới đất rất giỏi. Nếu không làm sao có thể một nhát đã xé rách toang bụng con ngựa dạt được. Nhưng rốt cuộc là loại động vật gì đây? Thể thực sự chẳng thể đoán nổi. Ngay cả anh tự hiểu rõ rừng núi như trong lòng bàn tay cũng lắc đầu. Chưa từng thấy cũng chẳng từng nghe về loài động vật nào như thế cả. Tôi đoán quanh đây thế nào cũng có những hố khác nữa. Xem ra dã nhân câu trông yên bình, phong cảnh tươi đẹp, kỳ thực lại ẩn tàng biết bao rủi ro nguy hiểm. Chẳng trách nhóm trộm hộ 10 năm trước chẳng ai sống sót trở về. Không rõ bọn họ có gặp phải loài thú hung tàn dưới lòng đất hay không. Nơi này không tiện ở lâu, chúng tôi định không đợi đến sáng hành động ngay trong đêm. Ba người phân thành hai nhóm. Tôi và Tuyền Béo dẫn theo năm con chó săn xuống hẻm núi đào mộ. Anh Từ dắt ba con chó ngao lớn đi xung quanh tìm con quái thú đã tấn công chúng tôi. Con quái ấy có ghê gớm hơn nữa, cũng chẳng thể nào dũng mãnh bằng ba con chó ngao. Bị động phòng thủ chẳng bằng chủ động tấn công. Bên nào có chuyện sẽ bắn sóng báo hiệu, bên kia sẽ nhanh chóng đến trì viện. Lại lối, Tuyền Béo dắt năm con chó săn, tôi cõng các công cụ trên lưng, thẳng đi đằng trước, đứa đi sau, men theo đường thâm rọ bàn nãy xuống dưới, tôi rút hai chiếc xẻng công binh ra, mình cầm một chiếc, ném cho Tuyền Béo một chiếc. Tuyền Béo, làm việc nhanh nhẹn chút, chỗ này không hợp chôn sâu. Cổ mộ dưới lớp lá chắc không sâu lắm Bọn mình đào được đồ cổ Càng sớm càng tốt Rồi mau chóng chuồn khỏi cái chỗ ma ám này Về nhà Bán lấy tiền sửa đường cho bà con Tuyển béo nhổ nước bọt Vào hai bàn tay Nói Xem ông Tuyển béo ra tay đây Chiếc xe ảnh công bình Đức vung lên phập xuống Mỗi nhát lại hất tung Một đống bùn do lá khô cảnh mục Giữa già Dạ nhân cầu tuy không có cây cối gì, nhưng mỗi khi trời nổi gió, lá cây khắp xung quanh lại được thổi dồn về, năm dài tháng đẵng, dần dần tích thành một lớp lá khô rất dày. Tôi và tuyển béo thay nhau xông trận, đào sâu xuống tầm 6, 7 m, cuối cùng cũng thấy đất sét. Tôi lấy tay bấu lên một nắm đất, đất rất mịn, hạt nào ra hạt đấy, không bị vón cục lấy đầu lưỡi nếm một chút, hơi ngọt ngọt. Đúng rồi, đây chính là nấm mộ, mộ thật chắc nằm tầm 4-5m phía trước. Khi sắp đào đến hầm mộ thì phải thận trọng. Một số mộ bên trong có đặt một chiếc bẫy phòng trộm. Mộ cổ thời Bắc Tống, Liêu Kim không giống thời Đường vẻ trước. Trước thời Đường trong mộ đều đặt các bẫy như tên ngầm, đá tảng Đến thời Bắc Tống, kỹ thuật phòng trộm đã tương đối hoàn thiện, nhất là mộ của các quý tộc, không thể lớn như mộ của vua chúa, số người động viên được cũng có hạn. Đương nhiên điều này chỉ tương đối mà thôi, đồ bên trong tuyệt đối không thể là những thứ rẻ rúng được, nếu không thì đâu để xứng với miếng đất phong thủy đẹp đẽ thế này được. Những ngôi mộ tương tự như mộ của người Kim cuối thời Bắc Tống này thường sử dụng kỹ thuật phòng trộm, đỉnh lưu ly li, lựa ròng giữ bóng, tương đối thịnh hành vào thời bấy giờ. Kết cấu kiểu này hết sức tiên tiến, hầm mộ chống rỗng. Trên trần được trải một lớp ngói lưu ly li cực mỏng, bên trên đặt những túi dầu hỏa long của Tây vực, trên lửa là một lớp ngói lưu ly li khác, sau cùng mới đắp nấm, chỉ cần bị ngoại lực tác động Lòng sẽ vỡ tung. Dầu hỏa long của Tây vực gặp không khí sẽ bốc cháy, thiêu rụi xương cốt và những đồ tùy táng bên trong, khiến bọn trộm mộ tẩy trắng da phê. Đương nhiên đây là biện pháp bất đắc dĩ, chủ nhân mộ chấp nhận đồng quy ư tận, cũng không để thay cốt của mình bị bọn trộm mộ phá hoại. Loại bẫy này chỉ thịnh hành một thời gian vào thời Kim, Liêu, cuối thời Bắc Tống. Sau đó lại xuất hiện loại bẫy tiên tiến hơn. Đỉnh lưu ly li lửa rồng giữ báo, nhanh chóng bị thay thế. Thứ bẫy tầm thường này chẳng thể qua mắt nổi tôi, nhược điểm lớn nhất của nó chính là đào từ mặt bên, ngói lưu ly li trên đỉnh sẽ bị vỡ. Vậy sau khi đào đến lẫm mộ, chúng tôi bắt đầu chuyển hướng, đào sâu sang bên cạnh. Hai người làm hùng hục toàn thân nóng bừng nhưng chẳng ai biết mệt, đào được một cái hố lớn sâu 6 700 m cạnh mộ. Chẳng biết từ khi nào trời đã sáng rõ, anh Từ quay lại bảo chẳng tìm thấy gì xung quanh, giờ có vào rừng đi săn chuẩn bị bữa trưa, khi nào làm xong sẽ sai chó đi gọi bọn tôi. Anh Từ đi khỏi, hai chúng tôi tiếp tục đào với cuối cùng đào phải một cái lớp đất cứng cứng như đá, xe công binh phang xuống cũng để lại một vết màu trắng. Tuyền béo chửi lớn: "Tổ mẹ nó, sao lại có xi măng ở đây cơ chứ? Biết trước mình đã mạc thuốc nổ đi rồi, mẹ cha nó, thế này thì đào thế nào được?" Tôi nói: "Thuốc nổ chỉ bọn nhà quê mới dùng thôi. Đây là lớp đất rầm, trên nóc có bẫy bảo vệ." Xung quanh vách mộ cũng không thể bị người xây xem nhẹ được. Loại đất này được phối chế theo phương thức bí truyền của cung đình hồi ấy. Bên trong có trộn nước cốt gạo nếp, còn cả nước đái trẻ con với đủ thứ bà lằng nhằng gì đấy, mẹ nhà nó cứng hơn cả bê tông bây giờ. Công thức bí truyền này của hoàng đế Bắc Tống, về sau Kim Diệt Bắc Tống mới lưu truyền tới tay bọn quý tộc người Kim. Tôi bê một thùng giấm gạo to tới. Bảo Tuyền béo lấy gạo, múc từng gáo tới đẫm lên lớp đất rậm. Đợi sau khi tưới hết cả thùng giấm, tường mộ cũng bị bào mòn kha khá rồi. Đừng thấy giấm ăn mòn không mạnh, nhưng đối với loại đất đầm phối chế theo công thức bí truyền này, nó lại có công hiệu kỳ lạ. Cái này gọi là vật nọ khắc vật kia. Đợi đến lúc ấy, Nếu đào tiếp thì chẳng khác nào đào đậu phụ cả. Làm đúng cách quả nhiên hiệu nghiệm, hầm mộ đã sắp được mở ra. Hai người đang dương dương tự đắc, bỗng nghe trong rừng tiếng súng vang lại, làm bầy chim đậu trên cành kinh hãi bay vút lên. Tuyết Béo nói vội: "Tiếng súng của cô em tôi." Tôi sách xèng con bình và súng săn lên, "Mau đi xem sao." Hai người bất chấp mệt mỏi, sải rộng bước chân, bước hững bước hụt chạy trên lớp lá rụng. Chúng tôi lần theo tiếng súng chạy vào sâu trong rừng. Năm con chó săn khống theo sát phía sau. Chạy được một quãng bỗng nhiên ánh từ dẫn và con chó ngào lao về phía chúng tôi. Thấy ánh từ không sao, tôi mới yên lòng. Cô em vừa nãy nổ súng à? Phát hiện ra gì ư? Sạc mặc kiếm tử trắng bệt, thở hổn hển. Ôi mẹ ơi, phạt khiếp lên được. Em mới phát hiện thấy ở góc kia có mấy cái chòi. Bước vào xem thử một cái, sợ chết đi được. Toàn là người chết, đèn sì sì một nát hết cả. Lúc đầu em nhìn không rõ, cứ tưởng người rừng nên mới nổ súng. Cuối cùng rốt cuộc là xác của những người nào, em cũng chẳng nhìn rõ nữa. Tôi già mới vỡ lẽ và ra trong ánh tử giữ dàn vậy thôi, trước kỹ thuật cũng vẫn có điểm yếu. Cô sợ nhất là xác chết cứ tưởng trong rừng, ngay đến ông trời cô nàng cũng chỉ coi bằng cái vùng cực chứ. Có điều phát hiện ra xác chết, lại có cả tròi, cả lãng ở nơi Sơn Cùng thủy tận biên giới Trung Mông này. Bản thân chuyện này cũng không thể tưởng tượng được rồi. Đặt dựng lều lập lán chứng tỏ họ có sống ở đây. Rốt cuộc những người chết ấy là ai? Sao họ lại đến nơi sâu thẳm không dấu chân người thế này? Cứ trả vào xem sao đã. Không chừng có thể tìm ra manh mối gì chăng. Trong lòng tôi là mơ cảm thấy những người chết này có liên quan đến nhóm trộm mộ mất tích ở đây năm xưa. Anh tử dẫn chúng tôi đến chỗ mấy cái chòi cô phát hiện ra. Chúng đều chỉ được dựng rất cầu thả, chỉ dùng bùn và cỏ trộn lẫn đắp lên, cũng có một ít gỗ đều dựng chỗ cây cối rậm rạp nhất, màu sắc cũng rất tiệp với vùng cây, nếu không đến gần thì khó lòng mà phát hiện ra được. Tôi chui vào một trong những cái chòi, thấy bên trong khá nhiều gia thú trong một góc quả nhiên có ba thi thể. Thi thể đã mục rữa quá độ nên biến da sắc đen. Cơ bắp cơ hồ nát cả, da rẻ khô đét, trong hốc mắt, lỗ mũi chọc chọc lại có rỏi bỏ bỏ ra bỏ vào. Tôi nghĩ bụng chắc đây không phải là người rừng ở xã Nhân Câu trong truyền thuyết đấy chứ. Tuyển béo cũng trèo lên xem rồi hỏi. Nhật này Tư bảo đến dã nhân câu, sao không thấy dã nhân đâu? Hoa già chết rũ ở đây cả rồi à? Tôi gật đầu bảo, là ở chỗ công cụ của bọn người rừng này tiến tiến quá. Cậu xem, chúng còn mặc cả quần áo nữa. Làm gì có người rừng nào mặc quần áo đâu chứ? Mà sao tôi thấy bộ quần áo này quen thế không biết. Tôi phát hiện ra trên quần áo thi thể trong cùng hình như có gì đó bằng kim loại, liền gỡ nó ra. Lau đi lớp chất bản bên trên, giống như phù hiệu trên quân phục, nhưng tuyệt đối không phải của quân đội Trung Quốc. Lúc này Tuyền Béo cũng tìm ra được một thứ, cậu ta mò thấy một thanh kiếm Nhật ở trong lều. Thanh kiếm ấy đã lâu lắm không được rút ra rồi. Tuyền Béo dùng rất nhiều sức, cuối cùng bằng một tiếng rút bật thanh kiếm ra. Chất thép cực tốt, bao năm rồi vẫn sáng bóng như gương. Xem ra chủ nhân lúc sinh thời chắc yêu thích nó lắm, khẳng định là thường xuyên lau chùi sạch sẽ. Tôi thấy thanh kiếm thì hiểu ra ngay, mẹ nhà nó hóa ra người rừng trong tuyệt thuyết chính là mấy tên quỷ Nhật Bản này đây. Tần béo lại nghĩ không thông, người Nhật sau khi bại trận đầu hàng chẳng phải đều đã về nước rồi ư? Mấy thằng quỷ này sao vẫn không về?" Tôi bảo. "Điều này cũng không lấy gì làm lạ. Hiểu biết lịch sử của cậu quá ít, lộ ra cái bản chất bất học vô thuật của cậu rồi." Tuyền Béo nói, "Cậu đừng có mà nhiều lời. Mau nói xem xem, rốt cuộc là chuyện gì?" Theo suy đoán của tôi, năm ấy, trước khi Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện, Đại quân cơ giới hóa của Liên Xô nam tiến, tấn công quân Quan Đông đóng ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Đánh cho đội quân cả triệu người được mệnh danh là đội quân tinh nhẹ nhất của Nhật Bản này một trận không còn manh giáp. Một số thằng bị lạc mất đội ngũ, chạy vào tận rừng sâu, không dám ra ngoài, lại mất liên lạc với thế giới bên ngoài, không biết chuyện Nhật Bản chiến bại đầu hàng cho nên cứ chôn mãi trong rừng cho đến tận khi chết rũ ở đây. Có người nhìn thấy vài thằng quỷ nhật nghi thần nghi quỷ thập thò ẩn nấp, quần áo của chúng đã bẩn thỉu đến không nhìn ra hình dáng, trong rừng sâu lại cũng không cạo râu cắt tóc. Vậy là coi chúng thành dã nhân luôn cũng lên. Thật ra tôi cũng suy đoán vô căn cứ Nguyên nhân thực sự là thế nào? Chư phi mấy thằng quỷ này sống lại tự mình khai ra, chứ không thì vĩnh viễn cũng chẳng biết được chân tướng. Sau khi nghe tôi nói vậy, Tuyền Béo và Ánh Tử đều vỡ lẽ ra cả. Ánh Tử nói: Mấy thằng nhặt chắc chắn là lạc đường rồi, đừng tưởng đây là bìa rừng thôi nhé, nhưng đi lên phía bắc chỉ toàn là thảo nguyên. Và còn có cả đầm lầy nữa Đi phía bắc căn bản không thể ra được Đi phía nam là rừng nguyên sinh Không có chó dẫn đường Đến thợ săn già có kinh nghiệm nhất Cũng đừng hỏng ra được Rõ là đáng đời Tôi lụm tìm đồ đạc Của mấy cái xác chết này Định xem có thứ gì giá trị không Bới được một nửa Tôi bỗng chật nghĩ Nhóm trộm mộ đến đây Cuối những năm bốn mươi Liệu có phải đã gặp phải bọn quỷ Nhật này rồi bị chúng sát hại hay không? Khả năng này có lẽ là có. Bọn họ cũng đâu thể ngờ lại gặp phải quỷ Nhật bản ở chốn hoang vắng này cơ chứ. Đang nghĩ ngợi miên man, bỗng phát hiện ra một cuốn sổ tay trong ba lô quân dụng. Bên trong viết chi chít chữ Nhật, trang giấy ngả vàng, nét chữ bên trên vẫn còn đọc được, nhưng trong ba chúng tôi Trường Ai biết tiếng Nhật cả. Cũng mày trong cuốn sổ cũng có không ít chữ Hán. Đành luận bữa dạp vậy. Có điều nghĩa của chữ Hán trong tiếng Nhật so với nghĩa chung cách nhau quá xa. Có một số từ thậm chí còn hoàn toàn tương phản. Lấy ví dụ từ lưu thổ viết bằng chữ Hán trong tiếng Nhật so với nghĩa của mặt chữ Hán khác nhau một trời một vực là đi ra ngoài cho dù là vậy, nhưng nếu chấp những từ ấy lại, vẫn sơ sơ hiểu được một nửa. Cộng thêm vài suy đoán chủ quan của chúng tôi thì nội dung đại khái là: Chủ lực của quân Quan Đông ở Đông Ninh bị quân đội Liên Xô đánh tan, thiếu tá Tịnh Mộc dẫn theo một tiểu đội còn sống sót. Trong sư đoàn giáp chủng của quân Quan Đông, biên chế của một tiểu đội từ 120 Đến 200 binh lính chạy tới cứ điểm bí mật dưới đất ở Hắc Phong khẩu, chuẩn bị tập hợp quân quan đông còn lại, quyết bọn chặn từ chiến cuối cùng với người Liên Xô, hy sinh báo đáp thiên hoàng. Kết quả là khi gần tới nơi thì dẫm phải vũng lầy. Tên lính duy nhất biết vị trí của cứ điểm và người dẫn đường đều chết ngập trong đó. Những người còn lại không tìm thấy lối vào căn cứ bí mật. Định quay trở về thì lại lạc đường Cũng không có thiết bị liên lạc Nên đành ở lại trong rừng sâu Cứ thế thấm thoát hơn ba chục năm trời Từng người, từng người kế nhau mà chết Sau đó chẳng còn một ai Đoán chừng người viết những dòng này Khi viết đến đây thì cũng chết Tôi vất cuốn nhật ký sang một bên Giờ chẳng hơi đâu đi xem mấy thứ Một nát này làm gì Vạch mộ trong hẻm núi chắc đã bị ăn mòn kha khá rồi. Phải mau quay lại lấy cái đồ rồi chuẩn. Mặc kệ mấy thằng quỷ Nhật này ở đâu, dù sao chúng cũng sắp giữa hết cả rồi. Tuyển béo nói thanh kiếm này giờ thuộc về cậu ta. Ngày xưa nhà cậu ta có đến mấy thanh kiếm của sĩ quan Nhật. Hội cách mạng văn hóa bị thịt thu cả rồi, cậu ta vẫn muốn sưu tầm một thanh Tôi khuyên tuyển béo đây là loại kiếm bị cấm sử dụng, không đem được lên tàu. Đợi khi nào về chợ đồ cổ ở Bắc Kinh, xem thử có hay không, rồi mua cho cậu tà Thành mới. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com gạch chéo MC Nguyễn Thành